thưa quý vị và các bạn từ hôm được ông năm cho biết những bí mật hoạt động của cha mẹ mình ủng hộ cách mạng biết thực chất về cái chết của cha thái bình gần như suy sụp tinh thần anh cảm nhận con đường anh đang đi thật là vô nghĩa bất lực chán nản thái bình co do cáo ốm phó mặc việc điều hành binh sĩ cho đồn pháo hùng cường nhân cơ hội này hùng cường muốn lập công trực lỗi bèn xin tri viện pháo binh chặn đường để hắn đổ quân can quét vùng nam hà tam diễn biến tiếp theo tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn vũ quốc khánh mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc thu loan t h u ậ tỉnh lại lúc đêm đã về khuya anh đoán thế xung quanh tối om om ốn bề không gian yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng giả xích như báo rằng ở đây vẫn còn sự sống anh nằm yên bất động lắng nghe con tim mình đang đập trong lồng ngực và cố gắng hình dung mình đang ở đâu nhưng anh chịu không tưởng tượng ra được anh lờ mờ nhớ rằng mình đang nằm trong chuồng cọp giữa trời nhưng mà không phải chuồng cọp nằm dưới cột đèn sáng trắng đêm cơ mà anh lại láng máng nhớ rằng mình đang nằm trên cát cũng không phải dưới lưng anh là lớp nệm mịn màng trong ký ức của anh hình như anh v ẫ n trên mình mỗi cái xà lòn và nhớp nháp lắm càng không đúng anh đang mặc bộ quần áo bằng vải mềm một đấm đắp mỏng và ấm đang du anh ngon giấc anh véo vào làn d a tay thấy đau chứng tỏ những gì diễn ra bên anh là có thật chẳng phải mê ngủ kệ chẳng biết đang ở đâu thì cứ ngủ cái đã anh lại thiếp đi rồi thì anh cũng tỉnh lại thật trời rõ ban ngày bó ra ngoài cửa kính thuận thấy nắng nắng vàng ươm nhưng mà sao không thấy nóng mà lại mát rưỡi thế này thôi chết bây giờ anh mới nhớ ra anh là tù nhân ở trại tù phú quốc và đang bị nhốt trong chuồng cọp sao lại ở đây nhỉ không biết anh đang ở một căn phòng nhỏ quét vôi màu xanh nhạt trần nhà đóng bằng gỗ nền lát gạch hoa không có quạt nhưng mà mát lắm bởi có điều hòa cựa quậy chân tay anh thấy không bị trói bộ quần áo anh mặc màu kem sạch sẽ xem ra không đến nỗi nào có tiếng lách cách mở cửa phòng anh nghển c ô một cô gái À, anh đã tỉnh rồi anh đói chưa em lấy đồ ăn cho anh nhé ừ bây giờ thì thuận thấy đói thật dạ dày anh lép kẹp như lâu lắm chưa được cái gì bỏ vào thì phải cô gái bưng đến cho anh một ly sữa mặc từ khi xa ngã xa rời anh em đồng đội đến lúc xác định được đường đi lối bước thuận đã sống trong môi trường khi nhung lụa lúc tối tăm quen rồi vì thế anh cũng không vồ vập hoặc lạnh nhạt với bất cứ điều gì bất giác anh nhớ tới cuốn kinh p h ậ t anh đọc được của bẩm anh hồi còn ở nhà bây giờ anh d ừ n g dưng như một kẻ tu hành thở ơ với mọi thứ trên đời anh không tham lam ham muốn một thứ gì hết mặc dù ham muốn và tham lam là nhu cầu bẩm sinh của con người kể từ lúc biết làm người cứ xem cách đòi ăn thì biết ngay từ khi mới lọt lòng con người ta đều được mẹ cho một bầu sữa nhưng lại muốn cả hai mặc dù chẳng có ai tranh giành cả đối với anh lúc này những cái nhỏ nhất trong cuộc sống của mình anh còn chẳng định đoạt được thì ham muốn và tham lam phòng mang lại cho anh ích lợi gì anh cũng không còn cảm giác nóng giận trước mọi sự đối xử của thiên hạ đối với anh nữa bởi thân thể anh chỉ là một kẻ thân tù thấp kém nhất rồi đến cái tự do tối thiểu cũng không còn vậy thì lấy gì để dọa nạt được ai mà nóng giận anh cũng không si mê bất cứ điều gì bởi biết rằng ở hoàn cảnh của anh si mê chỉ là cái bánh vẽ hoàn toàn ảo vọng nên chẳng vướng víu làm chi cho bận lòng anh có si mê cũng chẳng bao giờ được tất cả những điều tham lam nóng giận và si mê ấy chẳng cho anh được cái gì trong những lúc như thế này chúng chỉ mang lại sự phiền toái cho anh mà thôi hình như cuộc đời này đã đầy anh xô giạt về phía những tín đồ trung thành với triết lý của phật tử anh thanh thản đón nhận những điều chẳng có được trong anh không một chút phiền muộn bây giờ anh có uống sữa hay ăn cơm tao lương mỹ vị hay gạo mục á thôi cũng thế tất cả những cái đó chỉ là các thứ để anh tồn tại trên cõi đời này cai ngục có đánh anh hành hạ anh hay chăm sóc anh cũng vậy cả bởi đó là công việc của họ họ làm để họ lĩnh lương nuôi vợ nuôi con để họ thỏa mãn khát vọng thăng quan tiến chức của họ đâu có ảnh hưởng gì đến anh xét ra cho cùng giữa anh và họ thì rõ ràng anh quan trọng hơn họ cần sự tồn tại của anh để thỏa mãn cái tham sân si trong họ chứ anh đâu cần họ vì vậy chẳng cần vội vã làm gì anh cứ thủng thẳng làm cái gì anh muốn đối với anh sống hay chết cũng vậy suy nghĩ làm gì cho bận lòng anh đưa ly sữa lên miệng tự nhiên các tuyến nước bọt trong anh tứa ra cái dạ dày lôi cuốn anh vào mê hồn trận của nó thúc giục bản năng con người trong anh vùng lên đòi sự sống ừ thì uống chẳng ảnh hưởng gì cả anh nhấp một ngụm nhỏ sữa ngọt và mát anh nhấp thêm ngụm nữa có vị béo ngậy cũng ngon sữa làm anh tỉnh táo tinh thần xem xa phấn chấn bây giờ anh mới để ý đến xung quanh hình như anh ở gần bãi biển thì phải loáng thoáng đâu đây nghe như có tiếng sóng mà ngoài ấy là tự do trong đây là tù ngục tự do dù khổ cực thế nào vẫn là tự do vẫn là ánh sáng còn tù ngục dẫu có nhung lụa cũng mãi mãi là tù ngục là tối tăm mù mịt anh muốn ra ngoài ấy lắm cánh thằng hón thằng phiến chúng nó sướng thật chúng nó thả chịu đói khổ mà được tự do chứ không lầm lỡ như thuận để chịu t u đầy thế này tự nhiên thuận thấy dạo d ự c trong lòng cơ thể anh bỗng như có gì háo hức nó cứ rung lên những sợi tơ ham muốn thèm khát sao thế nhỉ cơ thể anh còn cái gì để mà đòi hỏi nữa hay vì cốc sữa đã cho anh lấy lại được cái bản năng làm người đàn ông trong sự ọp ẹp bệ dạc của thể xác hình như cô gái ban nãy lại đến mùi nước hoa êm dịu và quyến rũ lan tỏa đến cánh mũi của anh tự nhiên thuận cảm thấy phập phồng trong ý thức anh nhìn cô thì ra đây là một người đàn bà đẹp và quyến rũ cái cảm giác xa xỉ được nhìn họ lôi cuốn anh nó thức dậy mạnh mẽ trong anh sự đam mê dạo d ự c và háo hức mà đấng tối cao đã ban phát luôn luôn thường trực ẩn nấp trong mỗi con người cơ thể anh rung lên những khát khao mà bà mụ đã thổi sinh khí vào anh tự khi mới lọt lòng tự nhiên anh muốn nhìn vào cái cổ áo khoét sâu đang phô ra gần hết sự nõn nà của đôi bầu ngọc mỹ anh run run thèm khát tất cả có vẻ đang chờ đợi anh bên trên cái mini j i p kia là cả một kỳ công của tạo hóa dày dặn và nồng ấm hình như đang cố tình mời mọc anh người đàn bà ấy đang mơn man nhìn anh là lượt khoe đôi môi man dại cùng anh giọng nói không gì êm dịu hơn như thứ nước cam lù rót vào lòng anh anh nằm xuống em xoa bóp cho khổ thân anh quá hôm vào đây tưởng anh không qua được em đã tắm rửa cho anh thuốc thang cho anh mà anh nào có biết gì câu nói như một lời trách cứ dịu dàng giọng nam bộ nghe êm mà quyến rũ từ bé đến giờ hình như chưa ai nói với thuận ngọt ngào được như thế tôi đang ở đâu thuận hỏi lại anh thấy lòng cuộn lên những cảm xúc dâng trào tưởng chừng không gì ngăn lại được anh đang ở với em chứ còn ở đâu nữa cô gái trả lời ớ m ờ cái ớ m ờ cùng cách ăn mặc khiến lý trí thuận phải nghi ngờ thế nhưng bản năng trong lòng thuận lại cố lấp liếm lý trí khiến anh lưỡng lự giữa lúc đó đôi tay trần của cô mơn man bóp lưng cho anh bàn tay mắt rười rượi chiếc áo mỏng tang và lửng lơ đủ để anh nhìn thấy trọn vẹn cái trái đời xôn xao của tạo hóa cô đặt cặp chân no tròn day day trên ngực anh chiếc váy ngắn cuộn lên khiến anh cảm được sự mềm êm của một vùng mênh mang khát vọng giữa lúc sóng lòng thuận bồng lên như cơn bão lũ thì cô dịu dàng anh chịu khổ mà làm gì hãy về với em mấy ông quốc gia chỉ cần anh quy thuận hồi tránh là dành ngay cho anh một cuộc sống no đủ sung túc sao anh không nghe họ tội gì mà chịu khổ cực đời người sống được bao lâu anh thuận giật mình đánh thót à thì ra là vậy ả kia đã lộ nguyên hình là con chim mồi xào quyệt đang gài bẫy răng anh tự nhiên cảm giác ham muốn trong anh tan ra loãng chảy như đám bọt xà phòng hóa ra cái cảm giác thèm muốn kia là chúng bơm vào anh qua cốc sữa để anh x a đà vào đó mà chiêu hồi phản lại đồng đội anh như rơi từ lưng t r ư ờ n g đám mây dục vọng xuống vực thẳm thực tế những con mắt của đồng đội đồng chí bố mẹ anh em và nhất là của mậu nhìn anh nửa như trách cứ nửa như khích lệ động viên lý trí anh được thức tỉnh sự thức tỉnh kịp thời khiến anh co rúm người lại như con nín bị tấn công anh gầm lên cút ngay ả nọ vẫn mơn trớn em có làm gì anh đâu em yêu anh nên mới nói thế mà anh kiên quyết gạt ly sữa ả đưa cho khiến nó v ă n g xuống nền nhà tung tóe lập tức từ ngoài cửa mấy tên mặc quần áo dằn di、si, mặt mày ngủ ngáo xông vào thằng này muốn ăn đất thì cho nó ăn đất sung sướng không muốn lại muốn ở chuồng cọp thì cho nó vào chuồng cọp lần nữa các chiến hữu lột quần áo nó ra tống nó vào trại thì ra sau khi anh ngất đi trong cái chuồng cọp hở ấy bọn cai ngục đã đưa anh về đây chạy chữa cho anh lập ra màn kịch mỹ nhân kế để lôi kéo anh khi không được chúng lại lộ nguyên hình là hùm beo rắn rết cả bọn xông vào lột trần thuận và đấm đá anh không thương tiếc rồi chúng đẩy anh vào trại tù t năm gọi là trại bởi đấy là một dãy nhà lợp tôn m ư ơ i gian hai bên là hai sàn đất kê các tấm gỗ cho tù nhân nằm lúc ít thì mỗi trại chứa khoảng trăm người tù lúc đông lên tới trăm rưỡi những người tù chen chúc nhau mỗi người nằm trên diện tích chừng hai gang bề rộng chật đến ngạt thở trại t â y năm là một trong mười lăm trại được địch dựng lên trên một khu đất rộng chống hua chống hoác bên ngoài khu trại có nhiều lớp rào thép gai bùng nhùng kiểu úc giữa các lớp rào có đường tuần tra của lính bốn góc khu trại có bốn t r ò i canh của quân cảnh trực gác lúc thuận nhập trại là lúc tù nhân ăn cơm trưa từng người mang cà mèn của mình ra t r o người n g chia cơm xúc vào đó chừng lưng xơi cơm gạo hầm một miếng cá khô bốc mùi khăm khẳm và lưng chén canh l e o tèo vài cọng s a u úa vàng nổi lều bều một tù nhân đứng tuổi gầy và đen khẽ chạm vào vai anh giọng khu bốn n ặ n g nặng mới nhập trại à em tên là gì một cảm giác ấm cúng giữa con người với con người dâng trào trong thuận anh khẽ trả lời vâng em tên thuận anh là bằng mấy hôm sau vào buổi chiều sâm sầm anh bằng bảo thuận cùng anh khênh thủng phân của trại đi đổ hai anh em vừa đi vừa tâm sự qua đó thuận biết anh bằng có vợ con ở quê anh đã ở trại tù phú quốc ba năm trước ở t bốn mới bị địch hoán đổi sang t năm và được trại viên bầu là trại trưởng anh giải thích sở dĩ địch hay hoán đổi tù nhân vì sợ anh em ta đào hầm vượt ngục thuận tròn mắt hỏi lại anh đào hầm vượt ngục sao mà đào được anh mà ra được ngoài biết trốn đâu cho thoát khi xung quanh đảo toàn biển là biển thế này đào được chứ em ở đảo này bên ngoài là rừng rậm mà ở đâu có rừng là ở đó có du kích mình em ạ anh biết em là người lính trung thành với cách mạng nên cứng đầu không chịu chiêu hồi địch nên tụi nó mới dàn em vào chuồng cọp em có muốn vượt ngục ra ngoài không em có thuận thật thà trả lời thế là sau hôm đó thuận thấy le lói một cây hy vọng được trở về cuộc sống tự do được cầm súng đánh quân t h ù điểm ao ước đó cứ lớn dần nhất là một hôm anh bằng bảo nhỏ với thuận chi bộ đảng nhà tù quyết định tổ chức đào hầm cho anh em vượt ngục em ạ một lần nữa thuận lại ngơ ngác ở trong tù cũng có c h i bộ hở anh có chứ em trên đất nước mình đảng có mặt ở mọi nơi c h i bộ giao cho anh vận động em nếu em có chi k h í phấn đấu một lòng một dạ trung thành với đảng thì c h i bộ sẽ kết nạp em vào đảng em không xứng đáng đâu anh ạ em là một kẻ đã một lần đào ngũ nói rồi thuận kể cho anh bằng nghe lầm lỗi của mình anh bằng không những không trách cứ mà còn an ủi khuyết điểm của em là nhất thời cốt lõi là sau đó em đã xác định lại và thể hiện được phẩm chất của một đoàn viên em hoàn toàn có thể phấn đấu trở thành đảng viên cộng sản thật thế hả anh thuận sung sướng hỏi lại ừ anh lấy danh dự của đồng chí bí thư tri bộ nhà tù phú quốc bảo đảm cho em miễn là em xứng đáng từ hôm đó thuận thấy cuộc sống dù là bị tù đầy nhưng vẫn có thể có ích cái cảm giác tham si sân trong anh như một bản năng sống lại trỗi dậy nó khuyến khích anh thôi thúc anh hãy sống xứng đáng với bạn bè đồng chí của anh xứng đáng với người con của bản mẫn quê hương anh công việc đào hầm vượt ngục của tù nhân trại t năm bắt đầu ngay sau đó việc đầu tiên là phải tìm được dụng cụ để đào hầm trong tù kiếm một đoạn sắt nhỏ cũng khó huống chi là cuốc thuồng nhưng không có thì lấy gì đào đất chẳng lẽ dùng tay mà bới thế là những sáng kiến được đề ra người có nắp cà mèn hỏng người có muỗng thì giấu được người có ca ấm cũ tất cả đều được bàn tay người tù khéo léo biến thành dụng cụ thôi thì chẳng to thì nhỏ những vật dụng ngoài đời chỉ là đủ bỏ đi bỗng chốc trong tù trở thành cuốc thuồng đào đất xúc đất rồi vị trí miệng hầm đặt ở đâu cho hợp lý trong tù đào được một tấc hầm đã là rất quý cho nên miệng hầm được chọn là vị trí sát tường thẳng ra bìa rừng gần nhất nơi đây chỉ phải đào chừng hơn trăm mét hầm vượt qua một trảng cỏ danh là đã đến tự do anh bằng chọn miệng hầm làm chỗ kê tấm phản nằm nói thế nào anh cũng không nghe anh bảo nếu địch phát hiện ra để mình tôi chịu thuận xin đổi cho anh lý do thuận đưa ra thật đơn giản em chưa bận tâm gì về vợ con anh đổi cho em có gì em xin gánh chịu nhưng ý kiến của thuận cũng chẳng lay chuyển được ý chí của anh bằng vì thế mọi công việc vẫn được tiến hành như đã định mọi người trong trại ai ai cũng kính trọng anh thế rồi miệng hầm cũng được đào xong nó rộng chỉ vừa người chui lọt đất moi lên trước mắt còn ít nên được anh em đem ra giải mòng lên nền trại rồi xoa đi xoa lại giống y chang nền đất cũ ban ngày anh em ngắm kiểm tra phương hướng để khi xuống đường hầm đào không bị chệch đường cứ chín giờ đêm sau buổi điểm xanh của cai ngục là công việc đào hầm bắt đầu mỗi tốp đào có bốn người người thứ nhất đào người thứ hai cho đất vào túi người thứ ba thứ tư lôi ra ngoài hầm đào sâu dưới lòng đất chừng mét rưỡi và càng xa càng được đào cao lên cứ chục mét lại đào một hàm ếch và có một lỗ thông hơi để lấy khí thở cho người trong hầm khi đất đã nhiều anh em cho bớt vào thùng chứa phân và nước tiểu anh bằng xin cai ngục cho đào thêm hố vệ sinh lấy c ơ đó anh em chuyển đất đào hầm s a ngoài n g mà địch không hề nghi ngờ gì cả thuận càng đào càng quen việc vốn mảnh người nên thuận chui ra chui vào xem chừng dễ dàng hơn mọi người hơn nữa công việc đào hầm cũng không nặng nhọc lắm nên gần như hôm nào thuận cũng sung phong xuống hầm đề phòng địch điểm danh bất thường anh bằng có sáng kiến dùng dây buộc vào lon sữa bò cũ rồi rong xuống hầm khi có địch đến người ở trên giật dây báo động cho anh em lên cũng may là hầm ở cuối nhà mà cửa trại lại ở đầu nên mấy lần thuận đều lên kịp một hôm anh em đang đào thì hầm bị sập đất cát ở trên sụt xuống biết mất một đoạn cuối hầm tin báo đến anh bằng cơ sự này không giải quyết ngay thì đến ban ngày bọn lính đi tuần sẽ phát hiện ra làm thế nào bây giờ thông thường cái khó lo cái khôn anh bằng bảo anh em chịu đựng gần sáng với bẩn thùng vệ sinh rồi kêu la khiến cai ngục phải mở cửa trại để tù nhân mang đi đổ y như rằng cai ngục trúng kế thuận được giao khanh thùng đến chỗ sụt thuận giả vờ vấp ngã phần và nước dải đổ ra tung tóe mùi hôi thối xông lên nồng nặc bọn địch đi tuần ngang qua không dám đến gần quát láp ầm ĩ bắt thuận lấp đất lên thế là thoát nạn hầm lại được đào tiếp có điều phải đào vòng mất một đoạn cuối cùng sau hơn bốn tháng dòng g ã con đường hầm bí mật cũng đã được hoàn thành tri bộ nhà tù quyết định tổ chức cho anh em vượt ngục rất nhiều người sung phong để tiếp tục cầm súng chiến đấu đánh giặc nhưng thời gian một đêm chỉ đủ để bốn chục người trốn thoát trong số những người được tri bộ lựa chọn có thuận vì thuận là người tích cực đào hầm chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục nhất thế nhưng thuận chối từ nhường cho anh em bạn tù khác về với tự do anh nói với anh bằng anh để cho em ở lại sự lầm lỡ của em trước đây đáng phải thế đây chính là trường đời để em gụt rửa vết nhơ mà em mắc phải không khuyết điểm của em đã hoàn toàn được xóa bỏ anh tin em đảng tin em chi bộ nhà tù tin em và đã đồng ý kết nạp em vào đảng hôm nay trước lúc tổ chức cho anh em vượt ngục chi bộ sẽ kết nạp em mong em cố gắng xứng đáng với danh hiệu người đảng viên chân chính thuận mừng đến phát khóc anh dưng dưng cảm động em xin thề trung thành với đảng đến cùng em sung sướng quá đời em chưa lúc nào nghĩ được như thế này em đã mãn nguyện vì được đảng tin cậy vì đã xứng đáng với bạn bè của em với quê hương bản b ẫ n thân yêu của em cố gắng nén xúc cảm trào dâng trong lòng nhưng k h ó e mắt của thuận những giọt nước mắt nóng hồi vẫn trào r a anh nói tiếp nhưng em cũng đã quyết rồi anh cứ để cho em ở lại coi như đây là việc làm vinh dự đầu tiên của em khi là người cộng sản biết đâu sau này em lại tổ chức cho anh em vượt ngục một lần nữa anh bằng và anh em khác lần lượt ôm hôn thuận trước khi xuống hầm họ lặng lẽ trườn vào bóng tối để đến với tự do đến với cuộc chiến đấu mới sáng hôm sau địch điên cuồng khi phát hiện ra đường hầm vượt ngục ở trại t năm mọi tù nhân đều bị đánh đập dã man dù hết sức khó khăn nhưng cuối cùng địch cũng tìm ra người đã tích cực đào hầm cho tù nhân vượt ngục thế là thuận bị nhốt vào phòng biệt giam c á c h ngục sầm trực tiếp khỏi cung anh tôi biết anh là người trung thành với lý tưởng của anh việc các anh đào được đường hầm để tổ chức vượt ngục là việc làm quá sức tưởng tượng của chúng tôi tội trạng của anh thật không thể tha thứ được nói rồi hắn đưa anh đi thăm phòng tra tấn các tù nhân mà hắn gọi là cứng đầu không chịu hồi tránh của hắn thôi thì đủ loại cực hình tra tấn man rợ nhất mà bộ óc văn minh kiểu mỹ đã nghĩ ra nào là dùng búa đánh bật móng tay tù nhân dùng đinh ba phân đóng vào mười đầu ngón tay nào là lấy đinh mười phân đóng vào các khớp xương chân dùng đục đục đánh chè khiến tù nhân còn chân mà không đi nổi chỉ có thể lết đi như người bại liệt nào là dùng thức gỗ bẩy từng cái răng tù nhân dùng ván ép ép ngực rồi xiết bu lon g gãy hết xương sườn dập phổi khiến tù binh chết trong đau đớn nào là cuộc dây treo chân tay cho đi tàu bay tra điện ngâm tù binh vào p h í nước rồi dùng vồ vỗ khiến đinh tai lộng óc mà chết nào là dùng lửa đốt cháy bộ phận sinh dục khiến người ta sống không ra sống chết không ra chết tù nhân bị tra tấn với các nhục hình ấy đau đớn quằn quại rên xiết hàng ngày hàng buổi muốn chết cho xong mà nào có được chết ý đồ lớn nhất của sầm là buộc thuận sợ các c ự c hình ấy phải hồi tránh chứ bây giờ hầm cũng đã đào rồi tù nhân đã trốn c h ạ y rồi thì thuận cũng chẳng còn mấy tác dụng với đám tù nhân cứng đầu cứng cổ kia nữa nhưng nếu buộc thuận hồi tránh quốc gia sầm sẽ được thăng quan t i ế n chức sẽ được cao lương d à y t h ư ờ n g được thượng cấp vinh danh đấy mới là mong ước của y y cố làm cho bằng được bây giờ chẳng còn gì mất nữa y quyết đánh canh bạc cuối cùng được thì được cả nếu thua bất quá giết thêm một mạng người với tù cộng sản y đã giết quá nhiều giờ có giết thêm nữa cũng không vì thế mà tội lỗi của y dày thêm bao nhiêu canh ngục sầm ra điều kiện với thuận tôi biết anh cứng đầu cứng cổ nhưng tôi cũng tiếc cho anh anh còn trẻ chưa được thưởng thức những ân huệ của cuộc đời thế mà chết thì phí phạm quá mà có phải như ra trận đò một cái là chết ngay đâu kiểu chết ở đây rất đau đớn dai dẳng anh biết rồi đấy hắn dừng lại như muốn thuận ngấm đòn đến xương tùy rồi mới nói tiếp tôi cho anh hai lựa chọn nếu anh chịu quy thuận t r á n h nghĩa quốc gia chấp nhận hồi t r á n h anh sẽ được sống cuộc sống đầy đủ nếu anh không chịu tôi sẽ cho đ à o phủ áp dụng từng hình phạt một cho đến khi anh hồi tránh thì thôi chắc chắn anh không chịu nổi các cực hình ấy đến ngày thứ ba thôi thì đằng nào cũng hồi tránh c h ỉ bằng hồi tránh trước cho khỏi đau đớn anh chọn đi thuận bình thản nhẹ nhàng đáp việc tra tấn là việc của các anh việc có chấp nhận hồi tránh hay không là việc của tôi nếu có ý định hồi tránh có lẽ tôi đã hồi tránh lâu rồi không đợi đến bây giờ biết không lung lay được thuận c a y ngục sầm tím mặt thôi được tôi sẽ chiếu cố yêu cầu của anh nói xong hắn bắt thuận úp tay lên bàn rồi dùng búa sắt bất thình lình nện thẳng cánh vào đầu ngón tay giữa của thuận c ú nện hơi chích móng tay thuận lập tức bật ra chỉ còn dính tí ra thuận thét lên đau đớn khôn cùng rụt tay lại vẫy vẫy s u ý t xoa máu từ đầu ngón tay nhiều ra lành lạnh sầm đắc ý cười lên chuỗi cười man dại thế nào có đau không mới là một ngón thôi mà thôi chấp nhận hồi tránh đi anh bạn anh làm sao mà chịu nổi khi lần lượt cả mười móng tay của anh sẽ bị bóc ra như tôm bóc vỏ thế này thuận nghiến chặt hai hàm xăng đến mức cằm bệnh ra mắt anh tóe lửa anh không trả lời sầm không nói không rằng chừng mắt t h é p tên lính đứng bên lôi tay thuận đặt lên bàn hắn gại gại chiếc búa lên mu bàn tay thuận và lại bất chợt vung lên dáng mạnh xuống móng tay anh một chiếc móng tay thuận lại bung ra cảm giác đau đớn tưởng chừng đến lộng cả óc nhưng lần này anh kiên cường nghiến s a n g chịu đựng nuốt những tiếng kêu rên vào trong lòng anh thầm bụng bảo dạ đằng nào tao cũng chết coi như tao chết rồi nhưng chết tao cũng không để mày hạ lòng hạ dạ nữa đến bây giờ anh mới thấy thấm thía những chuẩn mực về lý tưởng mà môi trường xã hội miền bắc xã hội chủ nghĩa đã giáo dục anh trước đây đọc sách báo anh kinh ngạc trước hình ảnh các chiến sĩ cách mạng kiên cường vượt qua những cám dỗ vật chất vượt qua những đau đớn thể xác vượt qua những ham muốn dục vọng của mình khi phải đối mặt với kẻ thù từ chỗ kinh ngạc anh cho rằng những điều ấy người ta viết ra chỉ là tô vẽ cho lý tưởng của người cộng sản chứ không có thật bây giờ ở trong hoàn cảnh chịu sự tra tấn của kẻ thù từng bước từng bước một từ khắc nghiệt này đến khắc nghiệt khác đã tạo cho anh khả năng chịu đựng câu nói của các chiến sĩ cách mạng mà anh đọc được ở đâu đó nhà tù của địch đúng là trường học giáo dục lý tưởng cho ta đang được anh chiêm nghiệm bằng thực tế cái nghị lực mà anh được tiếp thu thoạt nghĩ chỉ là vô hình vô dạng thì bây giờ tự nhiên trở thành nguồn sức mạnh thực sự trong anh nâng đỡ anh lên lắm lúc chính anh cũng tự hỏi tại sao anh có thể giữ vững khí tiết trước cực hình của kẻ thù vậy cái gì là động lực cho anh và anh tự kiểm chứng và trả lời đó chính là những bài học về tình yêu quê hương đất nước mà anh đã được học từ những ngày thơ bé tất cả những điều đó thấm trong huyết quản của anh cũng như thấm trong mỗi người thanh niên khác tạo ra t r o n g mỗi người một bản lĩnh bình thường không ai nhận ra bản lĩnh này nhưng khi rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như anh thì bản lĩnh ấy mới trỗi dậy hình thành sức mạnh giúp mọi người vượt qua dông tố giống như con tàu được thiết kế chuẩn vững chắc thì dù to lớn bao nhiêu cũng không thể bị nước nhấn chìm trong khi một thỏi sắt tuy nhẹ bẫng nhưng khi ném xuống nước lập tức bị chìm nghỉm bởi quy luật lực và phản lực thuận đã trở thành đảng viên cộng sản khí tiết của người cộng sản đã giúp anh vượt qua mọi sự tra tấn của kẻ thù giống như con tàu kia được thiết kế chắc chắn dẫu nước có thể nhấn chìm mọi thứ nhưng không thể nhấn chìm con tàu có phản lực luôn cân bằng với trọng lực của nó cơ thể con người cũng vậy bạch cầu ở trong máu luôn có khả năng chống lại mọi sự tấn công của virus gây bệnh tạo ra kháng nguyên khi đủ sức cơ thể sẽ được miễn dịch với bệnh tật lý tưởng đã thấm vào máu người cộng sản khiến anh tạo ra được kháng nguyên chống được mọi sự hành hạ v u a chuộc của kẻ thù bây giờ nhờ có chất kháng nguyên miễn dịch đó v à kẻ thù đàn áp anh bao nhiêu thì tự khắc trong anh sinh ra phản đàn áp bấy nhiêu đủ sức giữ anh không bị sự đàn áp của kẻ địch nuốt c h r n g